các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hắn có phải hay không cùng với cô ta kêu vũ rồi sau đó ở trang tròn cùng cô ta thông báo dùng nụ cười nhiệt tình thẳng thắn thành khẩn nhìn hai mắt của cô ta nói cho cô ta biết rằng anh thích em chứ lường nhật du trừng mắt nhìn nam nhân ở phía xa kia quả thật muốn trợn mắt trắng lên bà bà nghe thấy vậy nhếch miệng cười to ai nói chia tay sẽ không quan tâm đến nhau chứ bà đang thấy không phải chỉ có đứa con bà mới để ý Mà ngay cả con dâu trước cũng thực là để ý. Ôi trời ạ, bất kể cô ta ưu tú tới cỡ nào, trong nhà có một luật sư tài giỏi là đủ rồi nha. Ta bây giờ thích đồ ăn, tự trồng của con mà thôi. Nhưng mà đó là điều ta chỉ có thể mong muốn. Mang con trở lại kỳ ra, thì ngày nào cũng có thể ăn. Chuyện kia thực sự là không có gì có thể tốt hơn cả. Cho dù có đến 100 học mội, ta cũng có thể hỗ trợ đuổi đi đó. Lương Nhược Du đưa mắt nhìn bà bà mà trừng lớn mắt. Bà vừa nói cái gì vậy? Vẫn là biểu hiện thật sự để ý cái chuyện ly hôn rời khỏi cuộc sống của cô cùng với chồng trước ư Bằng công ba ba, như thế nào lại dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy để nhìn nàng chứ Nàng vội vang chuyên ánh mắt, quét đến đường phố nói Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi Ý của con là nói, ba của tiểu vũ thật là không gì mới mẹ cả Tìm bạn gái đều là học muội, con cũng không có ý tư khác Hoàn toàn không có ý tư khác hả Cách này nói ngay cả chính mình đều cảm thấy không có sức thuyết phục mà Vậy thì nàng để ý sao? Nàng để ý cuộc sống của nam nhân kia làm cái gì? Đúng là nhằn rỗi không có việc gì làm Lại để ý đến chuyện ngu ngốc mà Bà bà nhìn không được khóe miệng dâng lên nụ cười Có cùng hay không? Đáp án đã muốn thực là rõ ràng rồi Vậy thì đừng bước quá đi Dù sao quay về Đại Bắc lại có cơ hội Còn dâu trước à? Đừng thận trường như vậy Lão nhận ra nói không được Lại tùy tiện rằng phải lâu như thế nha Bà bà giống như một con chuột nhỏ Tích chọc phá con mèo, tùy tiện nói một câu cũng có thể làm cho câu dạ ra một trận mổ hôi lạnh. Mẹ à, cầm chùa muốn ăn cái gì? Là cà chua sao? Chúng ta buổi sáng thu thập được mấy trái cà chua trồng trông rất là ngon đó. Lương Nhật Du lặng tránh nói sang chuyện khác. Được được, luộc cà chua. Sẽ đem thêm mấy con tôm ta mang ra luộc nữa. tủ lạnh kia có một đống hải sản, có thể kêu Mỹ Hoa Minh Châu mang đi. Dù sao con ngày mai cũng theo chúng ta quay về Đài Bắc. Trong giọng nói của bà không giấu được sự vui vẻ. Vừa nghĩ tới phải rời khỏi Hoa Liên, lường nhược du vẻ mặt đích thực nổi lên niềm ưu thương. Rời đi Hoa Liên, trước mắt vẫn còn một đống việc mà nàng chưa xử lý được. Nàng trước mắt vẫn thực thực hiện việc của mình đã hứa với kỳ mại khải, thao chân bọn họ cùng quay về Đài Bắc. Tiểu vũ vẫn là quan trọng nhất. Về phần chuyện công tác, trước mắt phải nhanh chóng bàn giao cho người khác đã. Những tự khác, chờ sau khi quay về Hoa Liên thì xử lý sau. Sau năm không quay về kỳ ra, cho dù quay về Đài Bắc, chừa bỏ công tác, cũng chỉ là cùng với anh chị em ăn cơm. Cha mẹ mất sớm, anh chị cũng có cản tình. Anh chị cũng có khi tới Hoa Liên nghỉ phép. Nói thật ra, cô thực sự rất là vừa lòng với cuộc sống bây giờ. Bà bà không phải có biết nội tâm của con dâu đang dài vò. Cô đầu tư vào kinh doanh lại làm tốt như vậy, hiện tại phải bỏ hết thầy trở về Đài Bắc. nhập dù đương nhiên sẽ khó có thể bương tay. Buổi tối mẹ giúp con sợ sang lại hành lý nhé. Bà bà cất tiếng đề nghị. Lương Nhật Du khẽ cười, nỗi buồn ly biệt che giấu không được. Không cần đâu à? Chỉ có hai ba kiện quần áo, y phục của con miên bản cũng là không nhiều. Nói đến đây, bà lại nhịn không được mà oán hận nói. Cái gì không nhiều lắm chứ. Ta xem căn bản không tới nửa tá tiện quần áo đã phải đóng gói rồi có phải hay không hả? Mặc đến mặc đi không phải là quần bò, chính là quần thường. Không phải áo sờ mi chính là tê sắt nơi nhận có phải hay không không hiểu cô ăn mặc quần chính mình váy rộng hay chật dù sao cũng phải mặc cho ta cách ăn mặc hiện tại của con thật sự giống một nam hài mà lương nhật sô cười to bà bà luôn án giận về chuyện này dù sao ngay cả một bộ đồ lao động bà bà cũng muốn phải là một bộ, bộ thật đẹp so với bộ đồ giản dị của cô hoàn toàn là bất đồng con cả ngày ở bên ngoài làm việc cần phải làm công việc công trình còn muốn đi hoa điền tìm hoa thật là tốt Không thích hợp để mặc những bộ pháy như vậy đâu ạ Mà đúng rồi Lý tưởng bà cứ ít húng nức lại hỏi con Bà bà xinh đẹp khi nào về tới Hoa Liên đó Cô lại cố gắng lằng sang chuyện khác nói Ai nha Đúng thật là Lão giả đó tìm ta để làm cái gì chứ Bà bà muốn cười cũng không dám cười Về mặt ngượng ngùng nói Chính là pha trà Hai người không phải là trà hữu hay sao Lương Nhật Du cười ái mội trà lời Nào có chứ Mẹ cùng ai muoi tra loi nao chẳng nói đến nha bà của kỉ Mạch khải đã qua đời mùa xuân của bà bà có phải hay không sẽ nở hoa tại liên hoa chứ chúng ta quay trở về đại bắc lý trưởng bá nhất định sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc